chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh ngọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series lưu manh ký sự a không phải đây là xuyên việt tiểu lưu manh chương là hằng nga của đạo tràng ở phần trước thì chúng ta đã biết cái lão phong chính là người giúp đỡ cho phòng hoàng tộc thì sau lưng cũng có thần hoàng cho nên vị thần hoàng ra tay bắt lão nhưng lại không có tiêu diệt Lão đã nói ý là mình đã chuyển tin cho thần hoàng. Sau đó thì vân tiêu đã xuất hiện, chống đỡ được một đòn công kích của thần hoàng. Tuy nhiên thần hoàng này lại bảo cái uh, uh, gì, gì tinh đế chuyển tin cho một vị thần hoàng khác nữa, tức là gọi thêm đồng minh. Lý do vì sao mà lại quyết tâm như vậy thì chúng đã đến với trường của ngày hôm nay. Nói xong thì ánh mắt của bóng người giả nua như điện, nhìn thẳng vào vân tiêu. Chính xác là nhìn vào hỗn nguyên kim đấu trong tay của vân tiêu. Thần khí này làm trong ta cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu Vân Tiêu có thể phát huy ra một phần nhỏ sức mạnh, thì ông ta cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu là trước kia vừa nghe thấy là truyền tin cho thần hoàng khác, thì ông ta đã rút lui. Nhưng hiện tại ông ta không muốn đi như vậy. Ông ta muốn hỗn nguyên kim đấu. Trong dốc lát hai bên đối đầu với nhau, Vân Tiêu bước lên hư không. Vẻ mặt lãnh đạm, Phượng Hoàng Lão Tổ và những người khác trong lòng căng thẳng, không biết làm sao. Còn thần hoàng trong bầu trời cứ nhìn chầm chầm vào hỗn nguyên kim Đấu. ầm uhm. Ngay sau đó thì bầu trời chấn động lại là hai luồng uy áp hùng hậu ập tới. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thế nào? Phượng hoàng tộc cũng không thể tiêu diệt được à? Lão quỷ, ta bày ra chư thần bảng. Người tới Nhật thành quả, suy nghĩ hay lắm. Một giọng nói lạnh như băng truyền tới, bóng người già nua dáng xuống nhìn thẳng lên trời. Thế nào? Không dám lộ mặt thật ra sao? Người này chính là thần hoàng đã mở ra chư thần bảng. Lão già, thời gian bố cục của người đã qua rồi, là người không có trông coi tốt thành quả của bản thân. Giọng nói lạnh lùng vang lên, một đám xương đen tràn đầy vẻ diễu cật. Hôm nay Phượng Hoàng Tộc tất diệt, nếu như người rút lui, mọi thứ đều dễ dàng nói chuyện. Nếu người muốn đánh nhau, thì chuẩn bị quan tài đi là vừa. Mấy vị, ta có thể hỏi một câu được không? Phượng Hoàng Tộc đã đụng chạm đến ai? Tại sao phải tiêu diệt Phượng Hoàng Tộc? Một giọng nói vang lên không đúng lúc. Lòng hạo ngẩn ra. Tại sao Phượng Hoàng Tộc lại thảm như vậy? Đúng, Phượng Hoàng tộc ai đã đụng chạm gì đến ngươi? Hoàng Linh Nhi cũng đứng ra. Tại sao vô duyên vô cớ chạy tới diệt Phượng Hoàng tộc ta chứ? Bồn hoàng muốn diệt còn cần lý do sao? Sương đen cười lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường. Bổn hoàng muốn các người chết thì các người nhất định phải chết. Vậy sao? Thần hoàng có chư thần bảng hừ lạnh một tiếng. bồn hoàng lại muốn họ được sống. Dựa vào ngươi sao? đủ không? Sương đen khinh thường nói. Vân tiêu sao? Ma La chính là do ngươi phế. Hôm nay ta diệt cả ngươi luôn. Cẩu khí lớn lắm, giọng nói lạnh lùng truyền đến, một cỗ năng lượng kỳ lạ lạnh lẽo lan tràn, hư không đông cứng lại, một tòa thần cung từ trên trời giáng xuống, tiếng đàn vang vọng, đánh thẳng vào lòng người. Một bóng người bạch y ôm đàn bay tới, trực tiếp khiêu khích hai vị thần hoàng. Đạo tràng hằng Nga, mời! Một câu nói vang lên, hư không lập tức đóng băng, trực tiếp bao phủ hai đại thần hoàng, còn có ba vị thần vương bọn đế tinh. Người này từ đâu chạy tới vậy? vị thần hoàng của chư thần bảng cũng ngẩn ra Một vị thái thượng chân thần đỉnh phong Cũng dám khiêu khích hai vị thần hoàng sau Lão tổ Người nghỉ ngơi trước đi Hoàng Linh Nhi nói Phượng hoàng lão tổ ngáo ra Chuyện gì thế này Người ta đến diệt phượng hoàng tộc của ta Ta đây đường đường là phượng hoàng lão tổ Xem kịch hóng hốt suốt cả quá trình sau Lão tổ Phong chính cũng lên tiếng nhìn về phía thần hoàng Ta biết người có ý gì bổn hoàng cũng muốn xem thử hắn là ai bổn hoàng đã lập ra chư thần bảng Hắn ở sau lưng thu thành quả, lần này nhất định sẽ không tha cho hắn. Thần hoàng của chư thần bảng phất tay nói. Bóng dáng của vân tiêu lé lên, đi tới bên cạnh đám người long hạo mà không nhúng tay vào. Có hàng Nga thì đã đủ rồi. <cười> Nhóc còn, người đã muốn tìm chết, bồn hoàng giết người trước, sau đó lại tiêu diệt phượng hoàng tộc. Giọng nói lạnh lùng, xương đen dẫn đầu xuất thủ, một luồng khí hắc ám tràn ra, thần uy hùng hậu chấn động, xông thẳng đến hàng Nga tiên tử. Hàng A đứng trước Quảng Hàn cung, gảy động dây đàn thần âm vang lên, hàn khí đột nhiên càng nặng, Thái âm. Giọng nói vừa rứt trên bầu trời, ánh trăng cao chót vót, một vì sao chấn động chiếu xuống ánh trăng vô tận, nhật nguyệt đồng thời hiện lên. Khí tức Thái âm, dẫn động Thái âm tinh, người này rốt cuộc là ai? Long Hinh Nhi sững sốt, nàng cũng đã tu luyện Thái âm, nhưng đừng nói là dẫn động Thái âm tinh, có thể dẫn động ánh trăng đã là không tồi. Khí tức của Thái âm tràn ngập, dây đàn dao động, Ánh trăng giỏi xuống trong nháy mắt hóa thành hai con chân long tấn công hai vị thần vương. Ầm! Vị thần hoàng chư thần bảng cũng động thủ trực tiếp đối mặt với xương đen. Ông ta nhất định phải làm rõ thân phận của vị thần hoàng này. Hằng nga thì không quan tâm. Dây đàn gảy động, uy lực giết chóc vô hạn, thần uy tràn ngập, quảng hàn cung chìm nổi, ngàn vạn quảng hàn lực quét qua. Những cử chỉ của thần hoàng đều là thần lực hủy thiên diệt địa, nhưng đối mặt với thần long tạo nên từ ánh trăng và quảng hàn lực. Cho dù ông ta thúc giục thế nào cũng khó mà tổn thương được hằng nga. Một cái gãy đàn trời sụp đất nứt, hàn khí đóng băng cả hư không. Một cái vươn tay ánh trăng như một con rồng hùng vĩ tiến tới. Trận chiến của thần hoàng bùng phát trên bầu trời. Phương hoàng lão tổ dẫn tộc đàn nhanh chóng rời đi. Một chút dư âm này cũng không phải là thứ mà họ có thể chịu được. Vị thần nữ bạch y kia rốt cuộc là ai, lại có thể lấy tu vi thái thượng để chống lại thần hoàng sau? Phòng chính bối rối, các vị thần vương cũng kinh ngạc. Cuối cùng bọn họ nhìn về phía Vân Tiêu, trước đó vị này cũng đã từng đấu một chiêu với thần Hoàng. Vân Tiêu không nói gì, nhưng Hoàng Linh Nhi lại nói. Hằng Nga đại nhân, bằng hữu của ta. Tất cả mọi người bừng tỉnh, chẳng trách lúc này lại ra mặt vì Phượng Hoàng tộc. Nếu là người bình thường, cho dù là thần Hoàng cũng chưa chắc muốn nhúng tay. Trần chiến của thần Hoàng kinh thiên động địa, ảnh hưởng rất rộng. Mọi người không ngừng lui về sau, rời xa khỏi khu vực giao tranh. Lão giả. Ngươi thực cho rằng mình là thiên cơ sao Sương đen chấn động Một trưởng đánh bật con rồng được tạo nên từ ánh trăng Một trưởng ngânh đón công kích của thần hoàng Diễu cợt nói Chuyện mà ngươi làm thật quá đáng Thần hoàng chư thần bảng hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói Cổ Long tộc bị hủy giật Có phải cũng là do ngươi làm không Bởi vì chư thần bảng có bổn hoàng Cho nên bọn chúng đều tính lên đầu bổn hoàng Trong lòng của thần hoàng chư thần bảng Cũng tức giận Mình mở chư thần bảng bồi dưỡng thần vương Đỉnh phong. Kết quả bị người ta đào đi thì cũng thôi Chết tiệt là còn phải gánh vác một cái tội Danh trên lưng Quá đáng giàu Mục đích của mọi người đều giống nhau Phần tán ở đó trở thành thuộc hạ của hai Không phải đều giống nhau cả sao Sương đen chấn động nói Nực cười Ngươi cho rằng bổn thần hoàng là tên ngốc hả Thần hoàng của chư thần bảng tức giận Trở thành thuộc hạ của ai đều giống nhau Chết tiệt Vậy sao ngươi còn đi đào góc tường của ta Chỉ là một thái thượng mà ngươi còn không giải quyết được sương đen thép dài thúc dục gã thần hoàng bên cạnh ở bên kia trận chiến giữa hằng nga và thần hoàng ẩn hiện xu thế chấn áp tiếng đàn phá không khiến cho pháp tắc thiên địa chấn động hư không sụp đổ hủy thiên diệt địa quảng hàn lực thần long hóa thân từ ánh trăng đồng loạt gào thét mà tới một trận hùng vĩ của thần hoàng thần lực cũng thúc dục đến cực điểm chấn động trời đất thần uy khủng bố vạn dặm hư không đôi bên va chạm thần long hóa thân từ ánh trăng vỡ tan quảng hàn lực bao phủ cực hàn, khiến động tác của ông ta đỉnh trệ tiến ản, ầm sát, thân huyết vẩy xuống không trung, rồi phá vỡ hư không, trực tiếp nổ tung vào trong hư không vỡ vụn. Lúc này lại nghe thấy câu đó khiến vị thần hoàng này xưa chút nữa tức điên lên, giải quyết, có ngon thì ngươi lên mà giải quyết, chết tiệt, đây là thái thượng bình thường sao? Thế công như vậy ta cũng hoài nghi, rốt cuộc ai mới là thần hoàng, ai là thái thượng? Hàng Nga lại gãy đàn, một luồng thần quang phá tan cả không trung, thần lực lạnh lẽo kỳ lạ bùng phát làm trời đất sụp đổ, nhưng nơi mà thần uy khủng khiếp đi qua, hư không tan vỡ từng tấc, trong chốc lát đã bị Quảng Hàn phong ấn, thần lực của thần hoàng lập tức sụp đổ. Ầm! Uhm. Chấn động một tiếng, thần hoàng khẽ run lên, phun ra một ngụm máu tươi, liếc mắt nhìn xương đen còn đang vướng bận, thần hoàng hừ lạnh một tiếng vừa định nói gì đó, xương đen lại nói: "Nhanh chóng giải quyết con kiến nó đi, đừng có chơi nữa." Chơi ta chơi cái mả cha nhà ngươi, nếu còn tiếp tục đánh không phải là ta giải quyết nàng mà là bị nàng giải quyết ta. Có bản lĩnh thì ngươi lên đi. Thần hoàng này tức giận mắng một tiếng, dứt khoát rút lui. Chúng ta đổi đối thủ, ngươi đến giải quyết nàng. người đúng là đồ phế vật. xương đen kinh bị chửi rủa một tiếng, dùng một chưởng hất lùi đối phương, một cây trường thương xuất hiện phá toái hư không chĩa thẳng vào hằng nga. hằng nga thở ơ không vui không giận, lại nâng tay gảy đàn tấu lên vô số âm sát vô thượng. vù hư không tàn vỡ một thương tràn đầy thần lực đột nhiên khựng lại tiếng đàn hóa thành kiếm quang tỏa ra khí tức cực kỳ lạnh lẽo trong nháy mắt phóng tới ầm phụt! máu phun ra trưởng thương tuột tay xương đen trực tiếp bị đánh tan lộ ra một nửa khuôn mặt giả nua còn một vết máu nửa khuôn mặt còn lại đã bị mặt nạ che phủ con kiến này thế nào thần hoàng cười lạnh một tiếng phế vật sau chết tiệt ta là phế vật còn ngươi thì sao ngươi giỏi hơn ta chỗ nào Bóng dáng của ông lão trong xương đen cũng xứng sở. Mẹ nó, ta đường đường là thần hoàng, bị người ta một chiêu đả thương. Người đả thương mình còn là một vị thái thượng chân thần sao? Thần hoàng của chư thần bảng kia cũng xứng sở, dường như bản thân là kẻ thừa thái. Một vị thái thượng chân thần đã treo hai vị thần hoàng lên đánh sau Bùm một tiếng. Lúc này hư không đột nhiên nổ tung. Một bàn tay khổng lồ thò ra từ hư không. Xương đen và đồng thần hoàng đồng thời nhìn nhau. Đi. Hai trưởng lực đồng thời đánh ra, bao phủ cả thần hoàng chư thần bảng và hằng Nga. Thần hoàng của chư thần bảng gào lên, đáng ghét, vẫn còn có trợ thủ. Hằng Nga thì lại không nói gì lần nữa gầy đàn. Quàng Hàn hóa thành thiên đao phá vỡ thần lực cắt vào hư không. a chết tiệt, ta sẽ không tha cho ngươi, hằng Nga. Trong khe nứt của hư không, hai tiếng gào thét thảm thiết chuyển đến. Hằng Nga không nói một lời, ngự không bay xuống. Quàng Hàn cung thì hóa thành một luồng sáng nhập vào cơ thể. Vân tiêu tiên tử đa tạ Hằng Nga Đại Nhân, đa tạ Vân Tiêu Đại Nhân. Hoàng Linh Nhi dẫn theo Phượng Hoàng Lão Tổ vội vàng cảm ơn. không cần, Vân Tiêu xua tay, bọn ta phải đi rồi. Ba người này, bổn Hoàng sẽ đưa đi. Thần Hoàng chư thần bảng hạ gục ba người đế thần nhìn Hằng Nga mà nói. Nếu là trước đây ông ta sẽ không nói thêm gì, trực tiếp đưa người đi. Nhưng đối mặt với Hằng Nga, ông ta không thể không hỏi một câu, không thể khiêu khích vì Thái Thượng chân thần này được. Sao cũng được, Hằng Nga xua tay. Nàng bang, ba người này về cũng chẳng có tác dụng gì. Lão hủ cũng cáo tử. Phong chính sắp tay ngự không rời đi. Đà tại chư vị. Phượng hoàng lão tổ cúi đầu hành lễ. Ánh mắt có chút bối rối. Ta rốt cuộc đã chọc giận ai chứ? Tại sao lại dẫn tới đại kiếp nạn như vậy? Đám người Long Hạo lắc đầu cũng không hiểu. Quay đầu nhìn về phía Long Hình Nhi. Tiểu Điệt Nhi. Người... Ta cũng không tra ra. Đối phương cũng không nói cho ta biết nguyên nhân. Sắc mặt Long Hình Nhi hơi đổi lắc đầu nói. Không phải. Ta muốn nói là khoảng thời gian này không gặp, ngươi có phải nên hiếu kính với thúc thúc hay không? Ơ, đâu rồi? Ờ... Ừ, tự nhiên lại mất mẻ một đoạn rồi. À đúng rồi, hiếu kính với thúc thúc hay không? Long Hạo trầm giọng nói. Nhớ năm đó ta vừa cầm miệng, long hình nhi xanh cả mặt mẹ nó, ngươi không thể không nói mấy câu này sao Hình nhi à, long hạo thúc thúc của ngươi nói đúng ngươi thực sự nên hiếu kính các thúc thúc tiêu Hành Thiên cũng nói Trước đó là ta không đúng, không lập tức tin tưởng các ngươi, Phượng Hoàng Lão Tổ đứng ra cùng kính nói Bọn ta phải đi rồi, Vân Tiêu và Nga buông xuống một câu rồi trực tiếp rời đi Hai vị tiền bối sắc mặt của Phượng Hoàng Lão Tổ liền thay đổi muốn giữ người lại nhưng hai người lại hoàn toàn không để ý tới bà ấy. Tiểu Điệt Nhi, màu hiếu kính thúc thúc. Long hạo lại nhìn Long Hình Nhi mà nói, đúng vậy, thúc thúc khôi phục lại rồi thì cũng có lợi cho người. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, hàng ngai đại nhân là sự tồn tại có thể đối kháng thần hoàng. Nếu như bọn họ có thần dược để hồi phục, chúng ta hoàn toàn không cần phải sợ hãi, Long hạo nói. Không biết vị huynh đệ này có ý gì, cần thần dược để hồi phục sau. Phượng Hoàng Lão Tổ vội vàng hỏi, đúng vậy, nhưng tộc của ngươi đã không còn thần dược nữa, Lòng hạo nghiêm túc nói. Chư vị thần vương, lão phượng hoàng, nhị trưởng lão của nhà ngươi đã mượn sạch thần dược rồi, ngươi còn mặt mũi tìm muộn ta mượn sao? Thiên thần vương cùng nhóm thần vương kia nhất thời không vui, bọn ta đâu còn thần dược cho ngươi mượn nữa. Phượng hoàng lão tổ ngáo ra. ở thần ma đạo tràng khi hằng nga và vân tiêu quay trở lại, đường tăng đã vội vã chạy ra để gặp hằng nga, nhưng đoán tiếp hắn là một con lợn đã bị đông cứng thành tượng băng. bát giới, ngươi. Đường Tăng tức giận đến mức toàn thân run lên. Không ngờ, vi sư tuyệt đối không ngờ rằng người lại bị, à, lại bị người nhanh chân tới trước. Thánh Tăng, người nghĩ nhiều rồi. Hằng Nga không khỏi giải thích một câu. Không cần giải thích, ta hiểu. Đường Tăng mặt như cho tàn tuyệt vọng nhìn Hằng Nga, sau đó nhìn về phía Giang Thái Huyền. Chàng chủ, chồng một Hằng Nga khác đi. Giang Thái Huyền trợn trắng mắt. Má nó chứ, ta nên nói thế nào đây? Chồng thêm một người, một cho bát giới, một cho người à? ngỡ nghĩ hay đó, hằng nga tiên tử đừng bận tâm đến hai tên này. chuyến đi phượng hoàng tộc lần này người không có bị thương đấy chứ? giang thái huyễn quan tâm hỏi. không, rõ ràng là đối phương đang kiêng kỵ cái gì đó, không xuất toàn lực. nếu không ta cũng không thể bảo vệ nổi phượng hoàng tộc. hằng nga nói. giang thái huyễn câu mày kiêng kỵ xong bỏ đi, hoàn thành nhiệm vụ là được. vân tiêu và hằng nga cùng nhau rời đi. bọn họ cũng lời suy nghĩ về những chuyện này, chỉ cần ra tay là được. ngay sau đó thì đám người long hạo quay trở lại. Còn có Hoàng Linh Nhi và Long Hình Nhi. Tiểu Điệt Nhi, Thái Huyền Thúc Thúc của người đang ở đây, Long Hạo thò đầu và nói. Long Hình Nhi bước vào thần ma đạo tràng, nhìn thương phẩm của đạo tràng ầm ầm chấn động. Thúc Thúc, đây đây đều là thật sao? Ờ, Giang Thái Huyền thở ơ gật đầu. Vậy Thúc Thúc, cho ta một vạn phần ánh sáng pháp tắc, một vạn... Chờ đã, người mua nổi xong Sắc mặt Giang Thái Huyền đen lại, người cũng giỏi thật, vừa bắt đầu đã một vạn phần rồi hả? Người không phải là thúc thúc của ta sao? Long Hình Nhi đỡ đẫn, Điệt Nhi lấy đồ không phải là nên miễn phí sao? Ha <cười> ha. Giang Thái Huyền trợn mắt lấy ra một tấm biển. Thường nhân không nói chuyện tình cảm, cảm ơn. Long Hình Nhi bĩu môi, nhiều thứ tốt như vậy, thúc thúc này không hồi phục, lại còn không cho nàng miễn phí, thúc thúc này chắc chắn là hàng giả. Các người đều là thúc thúc giả, Long Hình Nhi tức giận nói, lừa thần dược của ta, lừa tài nguyên của ta. Khục, thúc thúc ta không lấy. Giang Thái Huyền nhún vai. Hơn nữa thúc thúc thật hay thúc thúc giả không phải trong lòng ngươi rất rõ sao? Được thôi, vậy cho ta một tia hỗn độn khí. Long Hình Nhi xấu hổ, mình đường đường là Thần Vương đỉnh phong, bây giờ cũng chỉ có thể mua hỗn độn khí. Giang Thái Huyền thu thần dược đưa thương phẩm, Long Hình Nhi lại nói: Thái Huyền thúc thúc, ngươi có muốn biết tại sao đối phương nhất định phải tiêu diệt Phượng Hoàng tộc không? Nếu chỉ là bố trận thì đổi chủng tộc khác cũng được, thu hút sự chú ý của Thần Hoàng khác hoàn toàn không cần phải mạo hiểm hiện thân. Người biết sao? Giang Thái Huyền nhướng mày, Anh cũng tò mò về điều này. Ta cũng không biết, nhưng không trở ngại suy đoán của ta, Long Hinh Nhi cười nói, có lẽ bọn họ cần thứ gì đó của Phượng Hoàng tộc, chẳng hạn như niết bàn chi hỏa. Lửa niết bàn sau về thì trực tiếp đi tới Niết bàn Hỏa Sơn là được, Giang Thái Huyền thở ơ nói. Có thể là lửa của Niết bàn Hỏa Sơn không đủ, nếu như có thể tiêu diệt Phượng Hoàng tộc, dung hợp niết bàn hỏa trong cơ thể họ lại với nhau, phẩm chất nhất định sẽ cao hơn một bậc có lẽ lúc đó mới đủ. Long Hình Nhi nói. Ồ. Giang Thái Huyền cau mày nhìn Long Hình Nhi. Nếu như Phượng Hoàng Lão Tổ không có những thứ mà thúc thúc bán cho bà ấy, thì sẽ không thể nào mà trở thành Thần Vương Định Phong nhanh như vậy. Chỉ có Niết Ban Hòa này mới có thể đáp ứng nhu cầu. Long Hình Nhi lại nói. Nói như vậy thì chuyện của Phượng Hoàng tộc vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu thúc thúc nhớ không nhầm thì Thái Dương Thần Hòa của ngươi cũng không tồi. Giang Thái Huyền cười nhẹ nói. Ngươi biết rõ lắm sao? Nếu như cũng muốn đi tới đó Thì chắc nơi đó sẽ không phải là Long Tộc để lại cho người đâu chứ Thúc thúc thật thông minh Long ngân Nhi thu lại khuôn mặt tươi cười Ta vốn dĩ muốn nhận cơ hội tiến vào Ai biết được đối phương hoàn toàn không để cho ta đi Chỉ có thể là đến Phượng Hoàng Tộc trước Không ngờ rằng Phượng Hoàng Tộc lại bị lăn qua lăn lại thành như vậy Hai người Diệp Tinh và Viên Ngân chẳng làm gì được Còn lôi cả thần Hoàng ra Đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy... Ta cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra... Nơi đó là manh mối duy nhất... Vì thần hoàng kia... Thế nhưng là không thể trông cậy được... Chỉ có thể tìm đến thúc thúc... Cho nên ngươi cũng đang lo lắng là đối phương phá mở chỗ đó sau... Giang Thái Huyền nói... Đúng vậy... Cho nên ta tới hỏi thử... xem thúc thúc có cách nào không... Tuyệt đối không thể để bọn họ lấy được niết bàn thần hỏa này... Lòng Huỳnh Nhi trầm giọng nói... Ta cũng không biết niết bàn thần hỏa có thể mở ra chỗ đó hay không sức mạnh âm dương tương hợp mới có thể mở ra, đây cũng là nguyên nhân mà ta dung hợp thái âm và thái dương. Âm dương tương hợp, Niết bàn thần hỏa sẽ thay thế cho thái dương chân hỏa, cũng không phải là không thể. Giang Thái Huyền cân nhắc, đối phương đã có thể nghĩ đến lửa Niết bàn vậy thì rõ ràng sức mạnh cực hàn cũng có thể tìm được vật thay thế. Ngoại trừ thái dương thần hỏa ra, trong toàn bộ thần giới thần hỏa mạnh nhất chính là Niết bàn thần hỏa, đối phương có ý đồ với Niết bàn thần hỏa thì xem ra đã có thu hoạch gì rồi. Cho nên, thúc thúc, không phải người muốn kiếm tiền sao? Một nơi tốt như vậy, người làm sao có thể để người ta cướp được? Long hình Nhi vội vàng nói. Không sao, bọn họ sớm muộn gì cũng bán đổ cho ta, không cần lo. Giang Thế Huyển xua tay nói, muốn lo lắng thì các người lo lắng là được rồi. Hiện tại hắn chỉ quan tâm đến nhiệm vụ, chỗ còn thiếu không nhiều. Đám tiểu bảo đang làm việc chăm chỉ kiếm tiền, mức độ hoàn thành có lẽ không thành vấn đề. Long hình Nhi lại lo lắng, thúc thúc, người thương hại điệt Nhi tội nghiệp. Giúp Điệt Nhi giải quyết có được không Ai là thúc thúc của ngươi Giang Thái Huyền không bằng lòng nói Đừng có bấu víu quan hệ lung tung Thúc thúc của ngươi là long hạo Không có tiền thì gọi thúc thúc cái gì Lòng Hình Nhi ngáo ra Cái định mạnh Ta không còn tiền nữa Đến cả Điệt Nhi cũng không làm nổi sau long Hình Nhi xứng sở Phượng Hoàng Lão Tổ và Hoàng Linh Nhi cũng tới Còn có hai vị thần vương của thiên thần và cự nhân tộc Lão Tổ Những thứ đó mua được ở đây Hoàng Linh Nhi nói Mua Mua Phượng Hoàng Lão Tổ sừng sốt Hai vị thần vương cũng nổi giận tại chỗ Chết tiệt, các người đã lửa ta 600 vạn sau 20 cây thần dược cấp thần vương Cứ như vậy bị lửa đi Cái tên Phượng Vũ chó đẻ kia Đó là tên phản đồ Phượng Vũ lửa Bổn vương không biết gì cả Phượng Hoàng Lão Tổ dứt khoát nói Khoản nợ này nhất định không thể nhận Chuyện này không liên quan gì đến Phượng Hoàng Tộc Hơn nữa các ngươi cũng đã thu được rất nhiều lửa niết bàn Nói như vậy các ngươi còn phải trả lại Thần hỏa của bọn ta Hoàng Linh Nhi nói Vàng Ly Nhi, Lão Phượng Hoàng, các ngươi hơi bị vô sỉ rồi đó. Tại sao trước đó ta không phát hiện là Phượng Hoàng tộc của các người lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Phượng Vũ đã dàn cho các người xử lý rồi, giữa chúng ta đã thanh toán xong, bổn vương sẽ không truy cứu vấn đề lửa niết bàn nữa. Phượng Hoàng Thần Vương xua tay nói, thanh toán xong, hai vị Thần Vương đau nhức cả răng, xem ra thần dược này không trở lại nữa rồi. Thiên Thần Vương hử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lần này không tính toán với các người sau này ta sẽ không cho phượng hoàng tộc các người mượn tiền nữa bổn vương cũng không tính toán với các người cự nhân vương hừ một tiếng trực tiếp rời đi bọn họ muốn quay về lấy tiền để đột phá lên thần vương đỉnh phong bọn họ biết rõ hiện tại phượng hoàng tộc đã trở nên nghèo túng hoàn toàn không có khả năng hoàn trả món tiền khổng lồ như vậy có đòi thế nào cũng đòi không được hai phượng hoàng thở dài một hơi hoàng linh nhi liền lấy ra thẻo viên thấp giọng nói lão tổ trong thẻ của ta còn có một ít tiền người muốn mua cái gì Để ta nghĩ xem, có thể giúp ta trở thành thần hoàng không? Vượng hoàng lão tổ hỏi. Người nghĩ nhiều rồi lão tổ. Nếu có thể trở thành thần hoàng thì ta đã mua chúng cho người từ lâu. Hoàng Linh Nhi trợn mắt, trả lời. Người giống như là nhà mình giàu có lắm vậy. Bây giờ đã nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi cửa sổ đỏ. Hai canh giờ sau, thiên thần vương và cự nhân vương trở về. Trực tiếp bán hết một đống tài nguyên và khoáng thạch. Bọn ta muốn đột phá lên thần vương đỉnh phong. Nhường đường. Nhóm ba người Long Hạo quay trở lại. Còn có, thần vương Ngọc Long, bọn họ cũng ném ra một đống đồ, đa số đều là cấp thấp. chẳng chủ, bán hết. Các người lấy đâu ra vậy? Hoàng Linh Nhi kinh ngạc nói. Chẳng phải là đế thần bị bắt đi rồi sao? Ta tới đế thần cung để kiếm chắc. Long hạo hoàng mang nhìn mọi người. Các người không đi à? Hoàng Linh Nhi ngáo ra. Loại chuyện này tại sao không rủ ta một tiếng? Không nói nữa, để ta tới đế thần cung tìm thử xăng Phượng Hoàng Lão Tổ vội vàng đi ra ngoài. Thu hoạch có ít cũng là thu hoạch ta cũng không cần phải đột phá gấp, bọn ta cũng đi. Thiên Thần Vương và Cự Nhân Vương cũng lập tức đuổi theo. Đế Thần đã bị bắt, Đế Thần cung như rắn mất đầu. Lúc này chính là thời cơ vơ vét, bán, bán hết. Ba người vừa đếm tiền vừa nhìn thương phẩm của đạo tràng. Trước mua trăm sợi khí hỗn độn, hai mươi viên hỗn độn đan, lại lấy thêm mấy ánh sáng pháp tắc và một sợi pháp tắc chi tuyến. Pháp tắc chi tuyến kết hợp với ánh sáng pháp tắc có thể hấp thu năng lượng pháp tắc trong thiên địa, đề cao sức mạnh pháp tắc của bản thân. Có thể nói đây là phối hợp hoàn mỹ Giang Thái Huyền nhìn ba người Ba tên này cũng đã sắp thành thiên thần rồi Nếu như bọn họ chịu tiêu số tiền này Thì chắc không thành vấn đề Đáng tiếc là phải giữ lại một phần tài nguyên Để làm dự phòng Ta quyết định rồi Di rời tộc nhân qua đây Vượng Hoàng Lão Tổ nói Ngọc Long Thần Vương nghe vậy biến sắc Mọi người làm mình hữu phương xa là được rồi Hà tất phải làm láng riêng Tuy đã đánh lui thần Hoàng Nhưng có quỷ mới biết Liệu thần Hoàng có quay trở lại nữa không Người ta chỉ cần tung một chuyện, toàn bộ chúng ta sẽ dắt nhau gặp tai ương. Vậy chẳng phải là toi đợi cả đám sau. Đúng đó, Lão Phượng Hoàng, ngươi đừng kéo theo bọn ta chết chung, xin người đó. Long Tử Hám cũng lên tiếng. Chỗ này hết chỗ thật rồi. Thánh viên tộc bọn ta vừa mới chuyển tới. Thánh viên vương mở miệng. Các người cứ nằm mơ đi, nhất định ta sẽ dọn nhà qua đây. Phượng Hoàng Lão Tổ kiên định nói. Được thôi, ý là muốn kéo bọn ta chết chung đó hả? Chàng chủ hay là chúng ta chạy đi Long hạo ý kiến Giang Thế Huyền đảo mắt đáp Chuyện này liên quan gì tới ta Điều các ngươi cần làm chính là tiêu hết tiền trước khi chết Ta nói cho các người biết Bi ai lớn nhất đời người chính là người chết rồi Nhưng mà tiền còn chưa có sự Tài xài hết Lời của trang chủ rất có lý Nhưng ta đang lo rằng nếu người chưa chết Mà lại xài hết tiền thì phải làm sao Tiểu hành thiên bĩu môi Chuyện này liên quan gì tới bọn ta Là sự tình của phượng hoàng tộc cơ mà Và lại cũng chả phải là giết nó thứ như tiền ấy mà hết rồi thì có thể kiếm nhưng người chết tức là hết luôn Giang Thái Huyền tiếp tục khuyên các người tiêu tiền đi chứ. cứ ôm khư khư để dành có tác dụng gì ta muốn dành tiền để phát triển chủng tộc Hoàng Lê Nhi nói tiền trong thẻ thực sự không còn nhiều nữa Tràng chủ đừng nói nữa ngươi để bọn ta nghe đạo cái Thiên Thần Vương bảo được Giang Thái Huyền phất tay tiễn họ đi nghe đạo Đoạn Thiên và Thiên Mộng đến mua đồ xong là rời đi bây giờ những đại đế ở hạ giới lúc trước đang theo bọn họ lăn lộn. Đại đa số thương phẩm mua được lần này đều để đưa cho đám đại đế đó. Long Huynh Nhi thì lom lom nhìn bọn họ nghe đạo nhiều lần muốn kiếm hàng Nga nhưng lại không có tiền. Bà vị thúc thúc Long Huynh Nhi cực kỳ mặt dày quay sang nhóm người Long Hạo. Tiểu điệt nữ, có chuyện gì? Long Hạo vui vẻ hỏi. Đã biết ta không phải thúc thúc của người mà vẫn gọi như thế chẳng lẽ muốn mượn tiền sao? Bà vị thúc thúc qua đây với ta. Long Huynh Nhi bước ra khỏi đạo tràng thấp giọng nói Không phải các người muốn điển nữ hiếu kính các người sao? Lần này chắc chắn có hởi to. Hởi to? Ba người nghi hoặc theo Long Hình Nhi rời khỏi đạo tràng. Bà vị thúc thúc giờ phút này ta không thể không công bố thân phận của mình. Thân sắc của Long Hình Nhi trở nên nghiêm túc. Ta chính là con gái của Long Đế. Long Đế đã để lại cho ta một kho báu cực kỳ đồ sợ. Chỉ chờ ta mở nó ra nữa thôi. Mà bây giờ còn cần một ít vốn để khởi động nó. Hừ. Ba người nhìn nhau một chốc rồi đồng loạt xoay người tin người mới là lạ. Lúc trước bọn ta cũng lừa mộ phong bằng cách này. Bọn ta còn có 10 vạn cái kho báu, ngươi chỉ có mỗi một cái kho báu đổ sộ sau. Long Hinh Nhi ngáo ra, mẹ nó, ta nói thật mà không tin, chỉ mượn tiền thôi mà sao khó vậy? Bà vị thúc thúc, tất cả lời của Điệt nữ nói đều là sự thật. Long Đế quả thật đã để lại cho ta một kho báu, thứ mà những thần hoàng kia tranh cướp chính là kho báu Long Đế. Long Hinh Nhi vội vàng lên tiếng, bọn chúng muốn có lửa niết bàn cũng là vì để mở ra kho báu của Long Đế. Lời của Long Hình Nhi có thể tin được mấy phần ngọc phong thỉ thảo. Nửa phần sau, Tiêu hành thiên duỗi một ngón tay ra xong lại tiếp tục còng xuống một nửa. Long Hình Nhi tức muốn bật cười nói thật cho các người biết ta chính là chìa khóa để mở kho báu. Không có ta, cho dù các ngươi có tìm được kho báu cũng không thể mở nó ra. Chẳng phải người đã nói lửa niết bàn mới có thể mở kho báu xong Long Hạo bĩu môi. Chưa chắc, đó chỉ là có khả năng mà thôi. Với lại không chỉ cần lửa niết bàn mà còn cả thần lực cực hàn nữa khi mà hai loại thần lực kết hợp lúc đó mới có thể mở nó ra được Long Hinh Nhi lại nói thuê hàng Nga đại nhân cộng thêm với Phượng Hoàng Lão Tổ rất rẻ Tiêu Hoành Thiên tính ra một con số có điều có khả năng bên trong đã được bày sẵn chậm thấp cấp thần đế Long Hinh Nhi bổ sung hơn nữa bảo khố còn có cấm chế trừ máu của ta ra không có ai đậu má người muốn làm gì lấy hỏa tiêm thương ra Long Hinh Nhi sắp bị ba tên thúc thúc này dằn vặt cho khóc luôn rồi Mẹ nói chứ, vừa nói máu của ta có tác dụng các người lại dùng hỏa tiêm thương để trọt ta lấy máu sau Giờ ta đang rất hoang mang là tại sao Long Đế không cho ta thêm mấy tôn thần hoàng để cho họ bảo vệ cho ta Sao từ dương thập nhị Long Hoàng lại biến mất Tại sao lại để ta gặp mấy tên bịp bậm biến thái này Tiểu Điệt Nữ à Ngươi chắc chắn kho báo Long Đế là thật chứ Long Hạo rời hỏa tiêm thương đi Nghiêm túc mà hỏi Chắc chắn, Long Hình Nhi gật đầu Thần hoàng không thể bước vào chỗ đó Thần vương tìm tới nhất định sẽ chết Chỉ có thần vương đỉnh phong mới kiên trì được một lát Mà chỉ khi năng lượng âm dương tương hợp Mới mở được lối vào quan trọng nhất Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta phải tu luyện Thái âm thái dương Mà không có đột phá tới thần hoàng Người đảm bảo bên trong có rất nhiều tiền sao Long hạo hỏi Chắc là vậy Long Hinh nhi có hơi trột dạ Có quỷ mới biết Long đế để lại cho ta cái gì Y lại cũng không nói rõ Lại đây Ký hợp đồng Ngươi phải đảm bảo bọn ta có thể thu hồi vốn, đồng thời kiếm được một khoản, bằng không bọn ta sẽ lấy máu của ngươi." Long Hạo lên tiếng, Long Hinh Nhi ngáo ra. "Các ngươi đúng là không chịu lỗ ha, trang chủ cũng đã nói đầu tư phải đi kèm với mạo hiểm, các ngươi làm vậy là để dạy trừ mạo hiểm đó hả?" Nhìn hợp đồng mà Long Hinh Nhi thở dài, không thu hồi được vốn thì về sau phải trả lại khoản này, còn nếu hồi vốn kiếm được một khoản thì đương nhiên mọi người sẽ phát tài tính thế nào thì cũng tốt hơn là bị hỏa tiêm thương chọt cho một cái rồi lại không có phần của nàng người cần bao nhiêu long hạo hỏi không biết ta phải tăng cường năng lượng thái âm thái dương của ta năng lượng thái âm có thể tìm hằng nga đại nhân nhưng năng lượng thái dương thì ta không biết long Huỳnh nhí lắc đầu đi hỏi là biết chứ gì tiểu hành thiên bước vào đạo tràng tràng chủ có thể nhờ ai để tăng cao năng lượng thái dương tìm thái dương giang thế huyền bĩu môi rồi do hỏi thần mai đạo tràng tìm hằng nga là được Hàng Nga tiên tử cũng có nghiên cứu về năng lượng Thái Dương Chưa nói tới việc Hàng Nga với Thái Dương tinh là hàng xóm mà nàng còn từng là thần đế thời gian lâu dài như vậy sao có thể chưa từng nghiên cứu năng lượng Thái Dương Tốt quá, hai người vui mừng thuê Hàng Nga giúp Long Hình Nhi để thăng thực lực Nếu vậy có thể mua thêm thấp pháp tắc chi tuyến và ánh sáng pháp tắc để hấp thu năng lượng Thái Âm Thái Dương tiến bộ càng nhanh hơn Giang Thái Huyền nói Mua, sau này chả không nổi thì đánh chết người Long Hạo sẵn khoái phất tay Còn không quên hung hăng uy hiếp Long Huynh Nhi bất đắc dĩ Nếu không phải là đã hiếu kính hết tiền cho các ngươi Mà thôi cũng chả có đáng bao nhiêu Hằng Nga đang ở trong Làm ổ ở trong cung Long Huynh Nhi thuê người nên trực tiếp bước vào quảng Hàn Cung Còn ba người Long Hạo đương nhiên không có phúc phần đó Trư bắt giới Lại trợn tròn mắt mà trông ngóng Đường tăng thì đứng trước cây thần ma Hy vọng hôm nào tâm trạng của Giang Thái Huyền tốt Có thể trồng thêm một hàng Nga nữa Hầu tử ngươi không quản luôn sao? khó miệng của Giang Thái Huyền co rút lại, đúng là ngứa đòn mà. Tôn hầu tử biểu thị lão tôn rất bận, đám thánh viên còn đang van nài lão tôn giảng đạo đây này. Thôi được rồi, ngươi còn phải trông nom hậu bối của ngươi. Giang Thái Huyền nhìn vào nhiệm vụ, bây giờ ở đạo tràng, người muốn nghe đạo thì nghe đạo, người tới mua thương phẩm thì mua thương phẩm, muốn được chỉ điểm thì xin chỉ điểm, giống hệt như mọi ngày. Phương Hoàng Lão tổ quả nhiên nói được làm được, cuối cùng bà ấy thực sự, rời cả tộc đàn qua đây. Còn mang theo cả một hòn đảo nhỏ. Các người không... Nói là không có chỗ ở sao, không thành vấn đề. Ta mang cả nhà của ta qua đây rồi. Vậy là ổn hết chứ gì? Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua. Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ đã 150 triệu. Con số này đã là phần lớn tài nguyên ở thần giới rồi. Giang Thái Huyền thổn thức. Hầu hết các thần vương có tiếng tâm. Cũng chính là vì... phệ nguyên thần tộc kia cũng đều đã tới đây. Trừ đi một ít thần vương không nổi danh. Cách chỗ này xa chưa đến. Thì đại đa số các thần vương ở phụ cận đều đã bị lùa tới như lùa vịt, cộng thêm bọn tiểu bảo kiếm tiền bất kể ngày đêm mới có thể gom được bấy nhiêu tiền. Nếu lần sau lại nhiều hơn thì thực sự không biết tìm ai để kiếm tiền đây. Giang Thế Huẩn bất đắc dĩ bản giao nhiệm vụ, vượt mức 50 triệu, đồ hoàn thành lần này chắc là không thấp. Cũng chẳng còn dư lại mấy ngày, trên người bọn họ cũng không còn bao nhiêu tiền nữa, có đợi thêm cũng trả được bao nhiêu, còn không bằng là hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Tinh Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn độ hoàn thành cực cao thưởng cho mảnh vỡ hạt giống thần ma tiên thiên X5 phần quà bí ẩn X2 hợp nhất mở phần quà Tinh Ký chủ nhận được căn nguyên của thần ma trung cấp X1 nhận được dịch dinh dưỡng thần ma tiên thiên X1 Dịch dinh dưỡng thần ma tiên thiên căn nguyên của thần ma trung cấp Giang Thế Huyền Mừng Rỡ sau đó lại ngẩn người ra căn nguyên thần ma không ngờ lần này lại nhận được căn nguyên thần ma Giang Tuyết Huyền vội vàng chạy như lao ra ngoài đạo tràng, trồng hạt giống xuống. Tiếp đó bắt đầu nghiên cứu về căn nguyên thần ma. Sau khi sử dụng căn nguyên thần ma thì sẽ trở thành thần ma trung cấp. Bất kỳ sinh vật sống nào cũng có thể sử dụng. Nếu là đối tượng từ trung cấp trở lên, sau khi dùng có thể tăng cường nền tảng của bản thân. Đây là một quả cầu đại biểu cho một tôn thần ma trung cấp. Phạm nhân dùng xong có thể thành thần. Nếu thần ma trung cấp sử dụng thì trở nên mạnh hơn. Còn thần ma cấp thấp sử dụng. Thì lột xác trở thành trung cấp <cười> Với người từ cao cấp trở lên Cùng lắm chỉ có thể tăng cường nền tảng Không có hiệu quả nhiều Giang Thái Huyền Giao suy tư trong phút chốc Cuối cùng quyết định dùng nó Nếu là người bình thường sử dụng Có thể sẽ bị căn nguyên thần ma hạn chế tiềm lực Nhưng hắn không căn tâm Mỗi ngày hắn đều có hỗn độn khí miễn phí để ăn Có đạo tràng ở đây thì cần gì lo lắng Còn nếu đưa cho người khác Thì chẳng qua để mà cho Nếu cho thần ma thì một viên không đủ chia Mà cho người bình thường thì Giang Thái Huyền tỏ vẻ hắn không quen ai hết Chi bằng để bản thân dùng luôn Giang Thái Huyền đặt lệnh bài xuống trực tiếp bế quan để dùng căn nguyên thần ma Thần ma tổ kinh nhanh chóng vận chuyển để luyện hóa căn nguyên Năng lượng căn nguyên cấp tốc tiêu tán, phân giải thành vô số những tia năng lượng Dung nhập vào thể nội Được khuếch tán ra tới từng tức da thịt nhằm tăng cường sức mạnh của bản thân Cùng lúc đó Giang Thái Huyền cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang dần gia tăng Thần nguyên khí chung quanh tự động nhập thể, chuyển hóa thành thần lực, được bảo tồn ở trong cơ thể. Nhân viên của cửa hàng nhìn thấy lệnh bài lập tức truyền tin cho đám người Vân Tiêu. Chứ vì đại nhân, trang trù giận do, có vì đại nhân sắp xuất hiện, hy vọng mọi người có thể đón tiếp. Được, Vân Tiêu trả lời, có vì đại nhân sắp tới để chúng ta đón tiếp ư, đường tăng kinh ngạc lẩm bẩm: Ai mà có thể diện lớn như vậy, chẳng lẽ là Phật tổ? Phật tổ nhà ngươi chưa xứng để bổn tọa phải tiếp đón. Vân tiều lạnh lùng nói. Cũng không xứng được lão tôn ta tiếp đón. Tôn hậu tử cũng tới. Ông... Quảng Hàn Cung dung chuyển. Long Hình Nhi trực tiếp rời đi. Hằng Nga bước ra khỏi Quảng Hàn Cung rồi đi tới trước cây thần ma. Chào mọi người. Hằng Nga tiên tử. Tim của bẩn tăng đau quá ma. Đường tăng bưng ngực tỏ vẻ cực kỳ đau khổ. Tại sao? Tại sao lại lựa chọn? Khí tức thuộc về mặt trăng lướt qua... Lơi này lập tức nhiều hơn một tảng băng đầu chọc và một con heo bị đóng băng Hằng Nga lạnh lùng lên tiếng Bây giờ thì yên tĩnh rồi trang chủ không nói là ai Hằng Nga sẽ pha một ấm nước trà để cho người nọ xuất hiện Hằng Nga nói Chư vị cũng vào Quảng Hàn Cung ngồi chờ nha Thế nào? Cũng được, Vân Tiêu gật đầu cùng bước vào Quảng Hàn Cung Sao thế? Sao Hằng Nga đại nhân lại đuổi người ta? À lại đuổi ngươi ra, Long Hạo nghi hoặc Không biết, Long Hình Nhí lắc đầu Hàng đại nhân nói tạm thời không chỉ điểm được, đợi nàng thông báo sau. Đây là ý của chàng chủ. Vậy giờ khoan hãng làm gì đã? Chúng ta tới phượng hoàng tộc trước, long hạo lắc đầu. Phượng hoàng tộc đã được di rời tới ngay gần đây, đồng thời đã trở thành bá chủ của nơi đó, được vô số thần thú phục tùng cung phụng. Bà vị thúc thúc, Chừng nào có người tới đó, lòng hình nhì có chút suốt ruột, đừng để đối phương phỗng tay trên. Gấp cái gì? Đối phương không có lấy được nửa niết bàn, trừ phi tìm được thái dương thần hòa. Bằng không thì vẫn sẽ ra tay với phượng hoàng tộc thôi Lòng hạo ngẫm nghĩ Thực ra cách tốt nhất vẫn là để người đi qua đó Ta không muốn bị đám người đó khống chế Lòng hình ý lắc đầu Ngọc Phong suy nghĩ Trong thời gian ngắn chưa chắc đối phương dám ra tay Trong trận chiến hôm đó Ngay cả dung mạo thật cũng không dám để lộ Rõ ràng lán sợ bị người ta phát hiện phòng chứng bây giờ trong lòng còn đang phiền Cho nên trong khoảng thời gian này Ngươi phải tranh thủ để thăng thái âm Thái dương của ngươi cho nhiều vào Tiểu hành thiên nói, dứt khoát tỏ vẻ đau đớn. ngươi đã xài hết bao nhiêu tiền của bọn ta, vậy mà vẫn vô dụng. Long Hinh nhi ngỡ ra, ta mới tăng thực lực được mấy ngày, ta lại không giống với các ngươi, xài thì cũng xài rồi, mỗi lần ta tiêu một khoản ta đều phải tính tới tính lui, ghi lại xem thiếu hết bao nhiêu, sau này có thể trả nổi hay không. Long Hinh nhi thở dài, tại sao mình lại thảm thế này chứ, phải chi lúc trước chết quách đi cho rồi, đỡ phải rách việc mấy vị thần vương nhóm phượng hoàng lão tổ nối đuôi nhau đột phá tới đỉnh phong Cảnh giới đỉnh phong mà bọn họ hằng khát vọng lúc trước bây giờ nhìn lại chỉ thế mà thôi chẳng phải là tiêu tiền thôi sao sau này cố gắng kiếm tiền là được lúc mà giang thái huyền xuất quan đã là ba ngày sau đó từ sau khi dùng căn nguyên thần ma trung cấp hắn lúc này đã là chân thần đỉnh phong căn nguyên thần ma trung cấp ẩn chứa lực lượng quá khổng lồ nếu như đưa cho một người bình thường sử dụng thể chất huyết mạch đều sẽ được cải tạo nhưng giang thái huyền thì không giống như vậy ngay từ ban đầu hắn tấn cấp chân thần dưới sự bá đạo của việc thuê thần ma số năng lượng cải tạo này trực tiếp bị hắn luyện hóa hấp thu sau khi hắn xuất quan long hinh nhi cũng vừa ra khỏi quảng hàn cung nhóm vân tiêu ai muốn phẩm trà thì phẩm trà ai muốn tu luyện đều tu luyện giang thế huyền vừa xuất hiện thánh viên vương đã xuất sáng nghe giảng đạo bây giờ ông ta muốn trùng kích cảnh giới thần hoàng đạo của lão tổ tôn Hầu tử có tác dụng quá lớn với ông ta lần sau nhìn thấy viên ngân nhất định phải giết hắn Thánh viên vương hùng tận nói, lần giao thủ trước đó bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của đám thần Hoàng, lần sau gặp lại ông tá nhất định sẽ đánh bại viên ngân, dạy hánh, cách làm vượn. Chàng chủ, cuối cùng thì người cũng xuất quan, lo tổ thiết yến, nhằm tạ ơn cứu giúp của đạo tràng Hoàng Linh Nhi chạy tới cung kính nói, không thành vấn đề, Giang Thái Huyền gật đầu, chừng nào. Hai canh giờ nữa, yến hội cực kỳ phong phú, phẩm chất đều từ chân thần trở lên, Hoàng Linh Nhi đáp, ồ Từ khi nào mà phượng hoàng tộc trở nên giàu có vậy... Giang Thái Huyền tò mò... Tốc độ lội ngược dòng của các người có phải là hơi nhanh quá rồi không? Tới lúc đó thì chẳng chủ sẽ biết... chư vị thần vương, lòng hạo, mọi người nhớ đến nhà... Hoàng Linh Nhi lại báo... Yên tâm, bọn ta thích nhất là tham dự yến hội... long hạo lại vỗ ngực cam đoan... Bọn ta chắc chắn sẽ ăn sạch rồi gói gám đam vẻ... Đảm bảo là không bỏ sót một miếng nào... Nếu các đạo nhân ở đạo tràng có thời gian... Xin mọi người có thể đến để Linh Nhi bày tỏ lòng biết ơn. Hoàng Linh Nhi chân thành lên tiếng, rất lời trực tiếp rời đi. Giang Thế Huyền nhướng mày sao Hoàng Linh Nhi này lại hào phóng như vậy chứ? Hai canh giờ trôi qua rất mau, một hàng người cất bước đi về phía Phượng Hoàng Tộc. Hằng Nga và Vân Tiêu không đi, còn Na Cha và Tôn Hậu Tử đều góp mặt. Phượng Hoàng Tộc nằm sát Ngọc Long Tộc, cũng là hàng xóm với các đại tộc chung quanh. Nhóm thần thú ở gần đó sửng sốt. Đầu tiên là Kim Long Tộc, Thánh Viên, không bao lâu sau còn mẹ nó cả phượng hoàng cũng mò tới làm kiểu này rốt cuộc là muốn bọn ta phải làm sao bọn ta biết bái ai bây giờ đây ai cũng là cao nhân tiền bối cả ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhá Đây phần sau nó có cái tiêu đề khá là hay cho nên là mình không muốn đọc dài thêm nữa tạm biệt mọi người